Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rơi trọng cây Tiếng cục trên sàn gỗ Hòa cùng sấm nổ và chớp dặn Cuối cùng Những bóng hồn cũng đã xuất hiện Và mặc dù ngày nào Cũng tưởng tượng về nó Cô không ngờ mạng sống tươi đẹp Của con người Lại có thể kết thúc một cách kỳ dị Và ảm đám như thế Có thể cô đã chết vì sợ hãi Trước khi quỷ giữ kịp luồn thẳng Một vật kim loại rát bỏng vào lồng ngực Thanh xuân phơi phới của cô Kìm với vắt tay ra hiệu cho mẹ Hai mẹ con cùng bụng miệng Không dám cười thành tiếng Trước anh chàng bảo vệ Trẻ măng to sát Đang nghẹo cổ nằm vắt vẹo Trên chiếc giường xiết Anh ta cẩn thận kê giường Chắn ngang lối vào Những tưởng bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập Ở bên trong tòa nhà Sẽ phải bước qua sang anh ta Nhưng kỳ thực ngay cả tiếng sấm nổ, dồn dập kinh hồn nhất suốt 15 phút đồng hồ qua, cũng không hề làm cho con người hồn nhiên sung sướng đó cửa mình. Con sách đồ lên nhà, trước đi để mẹ lấy vài thứ trong cốp xe. Bà mẹ vòng xuống gà đà, dưới tầng hầm, nơi xếp ngay ngắn, vài trăm chiếc xe máy. Còn Kim, bê mấy túi lộc to tướng và cầu thang. Hôm nay ngày rằm mà hai mẹ con cô vừa đi lấy đề nụ cách thành phố hơn trăm cây số mẹ cô quân niềm đam mê bất tận với nghệ thuật hầu đồng và niềm tin tuyệt đối vào đủ chư vị thánh mẫu đi từ sáng sớm mà tận nửa đêm mới về đến nhà giọng đường cô vừa khấn rằng mình có tội với thần linh vừa thề rằng sẽ không bao giờ tham gia những chuyến đi hành xác vô vị này nữa dù yêu mẹ đến đâu chăng nữa cô còn đang tiếc biết ruột bữa tiệc tại gia đình nhỏ hạnh cùng lớp Mà ngày mai sẽ xuất hiện hoành trang trên Facebook của tất cả các thành viên tham gia Túi lọc thanh gồm xoài táo lê Khăn mặt bia hơi, bánh xốp Rổ nhựa loạt xoạt trong túi bọc Nặng quá Cô kéo lên như nền hành lang Lúc đi ngang qua phòng số 807 Cô hơi chững lại rồi chợt nhớ ra Cô chị gái hờ tội nghiệp lúc nào cũng sợ hãi ma quỷ Dẫu sao kết bạn được với nhau Cũng phải là có điểm chung Lê cũng điệu đà váy tóc như cô, cũng sợ ma chàng kém, cũng thích shopping và ăn quà vạt, lại đầy kinh nghiệm tình trường. Lê bảo cô đã nhiều lần làm việc đó với người yêu ở dưới cảm giác cực kỳ hưng phấn và thú vị. Lần nào khi Vũ Há hốc miệng nghe kể chuyện, thấy bạn hàng xóm của mình vô cùng dà dàng và từng trải, rất ngưỡng mộ. Sáng nay, đời nhắn tin bảo tối sẽ ngủ, rất phải ngủ một mình sợ lắm. Tội nghiệp chỉ Lê khi mà phải ở trong căn hộ ấy một mình Thả xuống Cây ghế ngồi cạnh gã bảo vệ Đang ngáy như xưởng kéo gỗ còn tốt hơn Thế đèn trong nhà vẫn bật Ánh sáng vàng quảnh u ám Lọt vào ô cửa thông gió phía trên Kim đoán Lê đẻ đè đèn ngủ Cô dừng lại trước cánh cửa Không dám bấm chuông chỉ gõ nhẹ Nếu Lê ngủ rồi thì thôi bằng không cô sẽ mừng rỡ mà ra mở cửa Kim sẽ an ủi bạn vài câu cảm trí sẽ vào nhà đối chút cho căn phòng ấm hơi người rồi chúc bạn ngủ ngon. Không ai ra mở cửa, chắc chỉ ngủ say rồi. Chúc mừng chị vừa rạng bước đi, bóng đầu Kim Ngư vẫn động khẽ sau cánh cửa. Hay ít ra tự dưng cô bỗng cảm thấy tê. Bất giác, cô đặt tay lên tay nắm cửa. Khẽ xoay nhẹ, không ngờ nó mở ra thật. Cô kinh ngạc. "Chị Lê ơi," Sao ở nhà một mình mà lại không chuốt cửa trong, liều thế? Không có tiếng trả lời. Kim bỏ túi đồ và sân đan ở ngoài, rồi đi hẳn vào trong phòng khách. Có lẽ Lê ngủ trong phòng mà quên đóng cửa. Thôn nhiên của thầy sợ. Chưa bao giờ có bước chân vào căn hộ này, kể từ ngày người bạn hàng xóm của cô bị sát hại thảm thế. Căn hộ vẫn nguyên như thế, chỉ có đồ đạc là thay đổi. Kim giật mình, không ảnh chân dung, Lê cho chuyên tưởng đúng vị trí Từng là tấm hình khổ lớn Của cô bạn cũ Giờ nó đang quan sát Kim một cách buồn bà Kim đi đâu Ánh mắt người đi theo đâu Đôi mắt già đỏ một nét buồn lãng mạn Giờ trở nên ảm đàng Và u ức Giấy đèn nhờn nhờn Mắt cô nhòa đi Đôi mắt lê lẫn vào đôi mắt của người đã quất Thậm chí nhát chồng thấy Kim Còn chợt nghĩ Đó vẫn là người hàng xóm năm xưa Rồi chưa gặp lại của cô Cô không muốn tiếp tục làm gì trong căn hộ này nữa thậm chí bây giờ lấy một xuất hiện đột ngộ ở cửa phòng cũng sẽ làm cô sợ nhưng rồi nghe chuyện hott nhất tại đọc